xin chào mọi người chào mừng các bạn đã đến với group kiếm like tháng 7 và xin chào anh em trên youtube hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm like anh em nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ phòng bằng những cái like và chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về những tình tiết của bộ chuyện này nhé bây giờ thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo kiếm like Cửa bên kia Cửu nương ra trận Rất nhanh đã giải quyết dòng phiền toái. Hôm nay quán trọ trong mắt của dân chúng hồ nhi Vừa mơ hồ lại tà dị Cho nên đám người kia Ngay cả dũng khí bước vào gây chuyện cũng không có Trần Bình An cảm ơn phụ nhân Rồi đi tới đầu cầu thang bên kia Bùi tiền còn ngồi ở bên đó Vẽ nguyệt ngoạc từng vòng Trần Bình An nói câu đi theo ta Nói liền ngoan ngoãn đi theo phía sau. Mi mắt sụp xuống. Bộ dáng nhìn qua có vẻ như là phạm sai lầm. Hơn nữa đã biết rạch. Nhưng mà Trần Bình An đầu gối suy nghĩ thì cũng biết. Tiểu cô nương phía sau. Trong lòng đang trộm vui. Hắn thậm chí hoàn toàn có thể tưởng tượng. Sự hăng hái. Và lần sau. Bùi tiền đi vào trấn hồ đi. Đến phòng. Trần Bình An ngồi xuống. Bùi tiền không dám ngồi xuống. Đóng cửa phòng. Ngưng ở đối diện Đứng ở đối diện Trần Bình An nói thẳng một vấn đề Về sau ngươi ở lại chỗ này Ta sẽ cho quán trọ một khoản tiền Bùi tiền đột nhiên ngẩng đầu Nội giận đùng đùng Đang muốn nói chuyện Sau khi nó nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Trần Bình An Lại cúi đầu Ta biết sai rồi Lần sau không dám nữa Sắp tới ta sẽ đi chấn hồn đi Trả lại cho Tiểu Mai một con rìu, Sẽ mua cho nó loại 40 quan tiền Một con bướm lớn, màu sắc rực rỡ, đẹp hơn so với chuồn chuồn. Tiểu mai bọn nó đã thèm thuồng rất lâu rồi. Nhưng mà một đám ăn xiên mất quà mà cứ như trẻ con đón Tết. Không mua nổi, lần này lời cho nó rồi. Trần Bình An hỏi. Người lấy đâu ra tiền? Bùi tiền ngẩng đầu chớp chớp mắt. Mượn từ cửu nước, không nhiều, gom hết lại chỉ hai lượng bạc. Trần Bình An hỏi. Vậy ngươi trả như thế nào? Bùi tiền ruột rè nói Trước tiền đã cùng nhau ghi sổ Về sau ta làm trâu làm ngựa cho ngươi Từng chút một trả lại cho ngươi Trần Bình An nói Về sau ngươi cứ ở lại chỗ này đi Số tiền này ngươi có thể làm việc vặt cho quán trọ Từ từ trả lại cho kiều nương Bùi tiền nhăn khuôn mặt nhỏ Lã trả muốn khóc Trần Bình An chỉ chỉ cửa phòng bình tĩnh nói Đi ra ngoài Bùi tiền hung hăng lau mắt Lên tiếng nói Ta biết Từ giờ trở đi Người chỉ thích một con mọt sách tên là Tào tỉnh lãng kia Người luôn cho lo lắng cho hắn Nếu có thể Người nhất định sẽ không cần ta Mà chỉ mang theo Tào tình lãng bên cạnh ngươi Hắn phạm sai lầm Người sẽ không như vậy Người chỉ giảng đạo lý cho hắn Còn có thể nói với hắn Về sau đừng làm người giống như ta Trần bình an Người suốt ngày chỉ muốn vứt ta qua một bên thôi Bùi tiền xoay người chạy đi Ra sức đạp mạnh cửa, trở lại phòng của mình. Trần Bình An bắt đầu cân nhắc chặng đường cho chuyến đi về hướng Bắc Đồng Diệp Châu. Dù sao, cửa ra tiên ra, đi hướng Bảo Bình Châu, Lão Long Thành, ở ngay tại lãnh thổ phương Bắc Đại Tuyền bên kia. Nếu đi đường vòng, thì phải đi thêm 2 ba ngàn dặm. Hôm nay trở mặt với tam hoàng tử Đại Tuyền Lưu Thị, đôi bên gần như là quan hệ không chết không thôi. Đoàn người mình nên ngang đi thẳng về hướng Bắc, đổi lại mình là tam hoàng tử kia thì cũng không thể nhẫn đại. mặc dù lần này bị mình cùng vị quân tử thư viện đại phục kia đáng sẽ đánh sợ một hoàng tử điện hạ có thể dẫn quân lăn lội đường ra xâm nhập nội địa nước địch đánh giết phủ quân và thủy thần miếu của quốc gia khác mặc dù sẽ không quyết tâm ngọc đá cùng vỡ quá nửa thì cũng phải tạo ra rất nhiều phiền toái cho mình thật sự không được vậy chỉ có thể đi đường vòng Cùng tầng Không đề cập tới bù tiền bế quan ngụy Tiện đang ở trong phòng lật xem một quyển sách Linh tình mua từ chấn Hồ Nhi Vị khai quốc hoàng đế này không bạc đãi bản thân Trên bàn rượu có thịt Trên bàn đặt binh ra giáp hoàn kia Sau khi đại chiến Cân nhắc hồi đâu ngụy Tiện không thể không kinh ngạc than thở Thủ đoạn của luyện khí sĩ thần tiên hạo như thế nào Cùng với thiên tài Địa bảo Của mảnh thiên địa này Không thể tưởng tượng Đi qua tiếp Chính là phòng của võ điên chủ điểm Đang để hai tay sau lưng Khom lưng Vòng quanh cái bàn tản bộ từng vòng một Lôi bạch tượng đứng ở cửa sổ phòng mình Đôi mắt trông về phía xa Ở bên hồng châu thanh Hiệp đao đỉnh tuyết Tạm đặt ở bên này quán Nghe nói là di vật của tiên gia Một vị nguyên anh địa tiền Quả thực là không phải những thứ gọi là thần binh lợi khí kia Ở quê nhà có thể sánh được Tùy hữu bên ngồi xếp bằng ở trên giường, hít thở thổ nạp, thanh kiếm di si tâm nọ đặt trên bàn. Trần bình An đến một bức họa quận tròn đã trống, nhớ tới sát khí đêm đó chợt lóe rồi biến mất, không khỏi cười khổ. Lòng hại người không thể có, nhưng không thể không có tâm lý đề phòng người khác. Trong ánh chiều tà hôm nay, Trần bình An xuống lầu ăn cơm chiều. Bốn vị người trong tranh trên đầu, chỉ có chủ liễm có chút hứng thú. Ngồi chung với Trần Bình An, còn giúp rót rượu. Ba người bọn Lưu bạch tượng đều không ra khỏi cửa. Về phần bùi tiền, luôn ở lại trong phòng, không chút động tĩnh. Trần Bình An một mình ra ngoài, dọc theo đường cái đi hướng Trấn Hồ Nhi, thông thả mà đi. Đi ở trên đường bùn vàng mấp mô, Trần Bình An quay đầu nhìn phía tây một cái, sau đó xoay người trở về quán trọ. Hắn cùng một đám người gần như là cùng lúc tới cửa ngoài quán trọ quá giả là gia chủ diêu thị đại tướng quân diêu trấn có thương tích cho người mang theo thiếu niên lúc trước cùng nhau ra vào hiểm cảnh ngoài ra còn có thiên tài võ học diêu lĩnh trì tự mình trải qua sóng gió quán trọ cùng với một vị nữ tử trẻ tuổi đầu đội màn tre năm sáu kỵ binh ở phía sau những người này không là biên kỵ của diêu gia nữa mà là tu sĩ theo quân không cần cố ý mặc giáp trụ những người trên núi tòng quân này ở đại ly hẳn sẽ được xưng hô Là võ bí thư lạc Sau khi nhìn thấy Trần Bình An mặc một bộ trường bào màu xanh Lão tướng quân mặt uể oải Vẫn đang cố ý tự mình đi quán trọ Lập tức xoay người xuống ngựa Bước nhanh đi đến trước người Trần Bình An Chắp tay nói nghệ sĩ hai lần cứu giúp Diêu thị ta cảm ơn rơi nước mắt Tối nay bái phòng ân nhân Xin nhận một lệ của Diêu chấn ta Lão nhân nói xong đều muốn vái dài Chấm đất với Trần Bình An Trần Bình An đành phải ngăn cản cánh tay của lão nhân, miễn cưỡng phần đại lễ này. Chỉ là ngăn cản Diêu Trấn, còn em Diêu Gia lại còn cùng với tu sĩ theo quân như là cây liền cành của Diêu Thị, đã trình tề vái một cái. Sắc mặt lão nhân tái nhật, lão là xa trường mài rũa ra tính tình hào sảng gọn gàng dứt khoát hỏi, không biết Diêu Gia ta phải báo đáp như thế nào? Thế Trần Bình An trầm mặc, Lão nhân cười nói Không phải là xem nhạc lòng hiệp nghĩa của công tử Mà là đại ân đại đức bậc này Nếu như ở trên giới diêu thị làm như không thấy Chữ diêu kia ở trên lá cờ lớn của binh quân diêu ra Liền không có mặt mũi nào trâu ra ngoài Trần Minh An cũng không khái khí, Hỏi Lão tướng quân có cách nào Để ta tránh đi tai mắt triều đình Đi đến đỉnh núi thiên khuyết ở bên cạnh phương bắc hay không Diêu Trấn hỏi ân công tổng cộng có mấy người trần bình an vốn định trả lời sáu người lời đến bên miệng lập tức lại sửa lại nói năm người diêu trấn cân nhắc một chút gật đầu nói có thể nếu ân công tin tưởng diêu thị thì ở đây chờ mấy ngày sau đó tất nhiên sẽ để nhóm năm người ân công bình yên tới đỉnh núi thiên khuyết biên giới phía bắc trần bình an hỏi có gây thêm phiền toái cho người khác hay không diêu trấn cười sang sảng nói phiền toái lớn bằng trời cũng chịu đựng qua rồi lúc này đã không có chuyện gì đáng với hai chữ phiền toái lão tướng quân khi nói câu này một thân thoải mái tùy thương thế không nhẹ một đường cưỡi ngựa sóc này, như đã tuyết còn dính thêm sương nhưng mà lời nói như chút được gánh nặng chỉ là mọi người phía sau diêu trấn lại tâm tình ai cũng ngưỡng trọng mang biểu cảm không cam lòng nồng đậm diêu trấn tự nhiên không muốn đi vào quán trọ đề nghị cùng với trần bình an đi đường cái một chuyến trần bình an thế nào cũng được hai người kéo giãn khoảng cách mười mấy bước với mọi người diêu trấn tiết lộ thiên cơ nhỏ giọng nói không dám lừa gạt ân công ta đánh đánh giết giết cả đời lần này bệ hạ khai ân cho phép ta vào kinh dưỡng lão nhậm chức binh bộ thượng thư có thể mang theo gia quyến hơn trăm tùy tùng cho nên ân công có thể ở trong đó ta cần hào phí vài ngày ở trong quân an trí trước giúp các ngươi một thân phận thích hợp thực không dám giấu hơn trăm người này triều đình bên kia khẳng định sức cẩn thận thăm dò lần đợt kiểm tra cho nên còn cần ân công các người chịu chút tội thân và uất ức lão nhân có chút áy náy trần minh an sau khi suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng có thể che chở lão nhân diêu thị đi kinh thành trần bình an cũng có thể an tâm một chút lão nhân câu đầu tiên nói thực ra không có hợp quy củ quan trường vào kinh nhậm chức binh bộ thượng thư là điều động ngang thậm chí cũng không phải là hạ chức gì cả binh bộ thượng thư của vương triều đại tuyền là địa vị thực sự quan trọng ở trong triều một cái ghế tựa mà rất nhiều đại tướng quân tha thiết mơ ước đó là đối với diêu chấn mà nói đời này ngày nào cởi giáp xuống ngựa Đó chính là ngày dưỡng lão Với lại cần phải rời khỏi biên cảnh Phía Nam Diêu Gia Nhiều thế hệ cắm rễ Đi kinh sư thành thận cảnh Cũng coi như là xa xứ Với tuổi này của Diêu Trấn Cùng với thân phận định hải thần châm Phía Nam Đại Tuyền Hành động này của Đại Tuyền Hoàng đế Lưu Trân Khiến cho trên dưới rồi Triều dã Phải cân nhắc suy ngẫm kỹ một phen. Nhưng có một điểm có thể xác nhận Triều Đình chuẩn bị bảo vệ Diêu Thị hoặc nói bệ hạ đã hạ quyết tâm, muốn lội diêu thị ra khỏi vòng xoáy, thường diêu chấn một cái kết cục không tệ, bò bò giữ mình, bảo dưỡng tuổi trời. Đại tuyển lưu thị tuy đến một thế hệ này, trình độ kịch liệt trong việc các hoàng tử tranh thức, tranh chức đã vượt quá bình thường. Nhưng mà ba vị hoàng tử hiện nay, cho dù là vị đại hoàng tử tôi còn trẻ, đã tỏa chấn biên giới phía bắc đó, đối với danh tiếng của triều giã cũng rất coi trọng. Lời nói khó nghe, Diệu Trấn ở biên quan chết ra dường bệnh, chết trận xa trường Hoặc là ngư ngác bất đắc kỳ tử Đều không ngờ, đều không bất ngờ Chỉ là không có khả năng chết ở thành thận cảnh dưới chân Thiên Thượng Bởi vì lời đồn có một vị quân tử Từng trải thâm hậu của Thư viện Đại Phục Sau khi rời khỏi Thư viện Ở thành thận cảnh dạy học nhiều năm Diêu Trấn không hy vọng Trần Bình An cho rằng hai bên cùng nhau đi tới thành thận cảnh Là cần đoàn người Trần Bình An Bảo vệ Diêu Gia Thượng Bắc Thượng Nên nói sơ qua một lượt Về triều đình đại thuyền cho Trần Bình An nghe Giải thích chi tiết tình cảnh Diêu Gia hôm nay Vì sao đã tính toán Là thoát ly hiểm cảnh Trong đó đã có công lao Của vị quân tử thư viện kia ở Kinh Sư Càng là uy hiếp vô hình Của vị quân tử trẻ tuổi kia Ở Quán trọ Trần Bình An hầu như là không nói gì Phần lớn là lắng nghe lão tướng quân trình bày Chỉ hỏi một lần Là hỏi về chuyện tam hoàng tử áp giải tù phạm. Diêu chấn vốn là hàng người nghiêm khắc. So với thủ nho, còn có ý vô tội. Cha hơn con. Chỉ là kiếp nạn lần này, hoàn toàn tổn thương rồi. Phong cách làm việc này thay đổi rất nhiều. Rất nhiều tin tức đại tuyền trước kia đánh chết cũng không nói với ai. Nhẹ nhàng nói ra miệng. Nghĩ đến trừ đau lòng. Lão nhân thực ra còn có chút yên tâm. Đặt tâm sự xuống, an tâm dưỡng lão lần này phủ quân kim hoàng cùng với thủy thần hồ tùng trâm của bắc tấn tranh đấu lưỡng bại câu thơ hỏng căn bản quốc vận bắc tấn trong mười mấy chiếc xe chở tù lúc trước nhốt sơn thần một số trong mười mấy chiếc xe chở tù lúc trước nhốt sơn thần số một dưới ngũ nhạc thần linh của bắc tấn tam điện hạ vì thế mưu đồ bí mật hơn bảy tám năm vận dụng lực lượng lớn thế lực bí ẩn của vương triều đại tuyền Chỉ cần thành công áp giải vị xuân thần phủ quân kia quay về. Ở trong mắt thành thận cảnh. Đây đã là lập công lao hiếm có ở trên đời. Không khác gì võ tướng mở rộng biên cương ngàn dặm Chỉ tức là thất bại trong càng tức. Phá hủy ở trong quán trọ trấn nhỏ biên thủy. Lý lễ của ngự mã giám đã chết. Con trai độc nhất thần quốc công cũng đã chết. Một đến một về. Mười năm vất vả gây dựng. Chỉ lợi bên ngoài. Bị thương bên trong. Trong bóng đêm, hai người đi ở bên đường cái. Rượu chấn tán gẫu rất tủy. Coi Trần Bình An là ân nhân, cũng không vì tuổi của Trần Bình An mà cảm thấy không được tự nhiên. Lúc ở, ở lúc Trần Bình An và lão tướng quân bên ngoài nói chuyện phiếm, bên trong quán trọ, không có gì quỳ dị Kiều nương tựa nghiêng vào cửa. Lão lưng còng phá lệ uống ít rượu. Thư sinh trung khôi, ngồi bên bậc cửa, ngẩng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt của phụ nhân. Toàn bộ quán trọ, Chỉ một bàn khách. Người đẹp đeo kiếm. Nam tử uy nghiêm đeo đào. Hắn từ gầy gò. Tự xưng là tiểu lượng như biển. Đều không uống rượu. Tùy tiện gọi ba món ăn của quán trọ. Tên nhóc què cũng đòi đến hoảng hốt Thế còn lại chỗ trống. liền ngồi một bàn với ba người ăn cơm. Không cắp thức ăn. Chỉ là lùa cơm. Tẻ trong bát. Tên nhóc què thỉnh thoảng. Trộm ngắm vài lần vị nữ tử đối diện kia. Bộ dạng so với bà chủ thực sự là đẹp hơn nhiều Ở trên đời sao có thể có nữ tử đẹp như thế Nàng đeo kiếm Hẳn là giang hồ nữ hiệp nhỉ Không biết về sau Nàng còn có thể đi ngang qua quán trọ này hay không Lúc ấy Hẳn đã có thể tìm Thì làm sư phụ đứng bếp rồi Đã không cần quét rác lau bàn Cùng với bưng trà đưa rượu nữa Vợ nghĩ tới điều này Thiếu niên liền cảm thấy cơm trong bát Không kém thứ thư sinh họ chung Gọi là sơn chân hải vị Khi Trần Bình An quay về Quán trọ đã nghỉ bán Lầu một cũng chỉ còn lại có Trung Khôi Chờ đóng cửa Đóng cửa xong Trung Khôi chủ động mời Trần Bình An uống rượu Nhưng mà cũng không nói chuyện phiếm gì cả Của ai người đấy uống Uống xong rồi Trung Khôi ngả ra đất Nghỉ ngay quầy bên kia Trần Bình An đi lầu hai nghỉ ngơi Cuối cùng Trung Khôi cười ha ha Nói tiền rượu cùng nhau ghi vào sổ Trần Bình An lúc đấy có chút bất đắc dĩ, không biết một vị quân tử nho ra tu vi thông thiên, vì sao lại phải ăn nhờ ở đậu, sống uất ức như vậy chứ? Trần Bình An dọc đường nhìn thấy nghe thấy, kẻ gọi là cao nhân đã quen biết không ít, nhưng mà không ai không chú ý như vậy. Quế phụ nhân thâm tàng bất lộ, hắn từ cầm kiếm trong cửa đào Huyền Sơn, lão kiếm tù Kim đan, lúc ấy đảm nhiệm mã phù cho hắn và Phạm nhị thực ra cũng không tính là quá mức bình dị gần gũi kết quả trung khôi bỏ lại một câu hành tẩu giang hồ kiếm tiền khó phân khó ăn chỉ cần không phải là tiêu tiền mua phân ăn đã là ngày lành rồi bên kia đường cái người diêu ra càng đi càng xa quán trọ có một người cưỡi ngựa chạy song song với diêu chấn là vị nữ tử đầu đội mũ che Lúc này vén mũ che lên, lộ ra một dung nhan tuyệt sắc trời sinh dụ hoặc. Hẳn chính là vị hòa thủy diêu gia trung khôi nói. tuy tướng mạo quyến rũ, nhưng mà khí chất lạnh lùng. Một đôi mắt hoa đào, quanh năm suốt tháng, đều là xuân ý phong lưu trời sinh. Lão nhân bởi vì có vết thương, chưa dục ngã ngựa rong rồi. Vị lão tướng cả đời chiến tranh này, càng ngày càng đón nhận tuổi già rồi. Nữ tử trẻ tuổi thấp giọng hỏi Ông nội, sao không vào thăm cửu gì? Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, lần này còn phải đi kinh thành, chả lẽ cũng không gặp một lần. Diệu Trấn lắc đầu nói, đi thôi. Nữ thử trẻ tuổi quay đầu nhìn thiếu nữ đeo đau cùng với thiếu niên trầm mặt. Lĩnh chi và tiên trì, hôm nay trong lòng đều không được thoải mái. Diệu Trấn cười nói, đỡ cho mỗi ngày đều cảm thấy... Mình là lão tử thiên hạ đệ nhất. Việc tốt, việc tốt. Đợi bọn họ đến thành thận cảnh. Còn phải chịu thiệt. Nữ tử trẻ tuổi muốn nói lại thôi. Lão nhân chầm mặc một lát. Như vậy rất tốt rồi. Nàng nhịn không được hỏi. Ông nội. Trong đầu ông không trách tiểu di vật tiểu di phu. Chút nào sao? Lão tướng nhân trả lời. Trong bóng đêm lão chợt nhận ra lão nhân đột nhiên cười nói trước kia từng nghe ngươi nói một lần nói thâm trầm hậu trọng thông minh tài biện quang minh hào kiệt lần lượt mấy hạc từ chất đó sao Đứa tử trẻ tuổi tuy nghi hoặc khó hiểu không biết vì sao ông nội lại phải nói vẫn trả lời lần lượt là bậc 1, hai ba lão nhân cười hỏi Vậy ngươi cảm thấy vị ân nhân kia bậc mấy? Nữ tử lắc đầu nói. Không dám tùy tiện nói về người có ân. Lão nhân gật gật đầu, quay đầu nói. Cận trì, ngươi không nên đi theo tới thành thận cảnh. Không cần nhắc thêm một chút nữa sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Nữ nhân tên là Diêu Cận trì cười nói. tiên sinh xem quẻ đã nói... Không đợi nàng nói xong. Diệu Trấn trừng mắt nói. Nói không nghe. về sau đến Kinh Thành càng không nghe lời. Diệu Cận Chi cười hồn nhiên. Một lần nữa buông xuống vải mỏng che mặt. Che đi dung nhà đó. Hai ngày sau. Quán trọ và Trấn Hồ Nhi đều thái bình vô sự. Tiểu quân hương bùi tiền cục ít ra ngoài. Cho dù ra ngoài kiếm ăn thì cũng đều cố ý tránh mặt Trần Bình An. Trong lúc đó Trần minh An và Trung Khôi ngồi trên bờ cửa uống rượu Thư sinh nói hắn muốn quan sát chấn hồ nhi kia Nhưng mà cái này không quan trọng nhất Hắn hy vọng mỗi ngày đều có thể được gặp kiều nương Trần minh An hỏi hắn vì sao thích kiều nương như vậy Trung Khôi suy nghĩ hồi lâu Chỉ có thể dùng cách nói bị ma quỷ ám ảnh để giải thích Trần minh An nói dẫn Hỏi hắn rốt cục thích nàng bao nhiêu Trung Khôi than thở Nói cũng chỉ như vậy Thích không nhiều Cho nên trong lòng hắn luôn cảm thấy có lỗi với cửu đơn. Trần Bình An xem như là hết cách. Một gã quái nhân. Trước khi đội ngũ vào kinh của Diêu Gia, tức quán trọ, Tùy Hữu Biên gõ cửa phòng của Trần Bình An. nói muốn tiện thể chuyển lời mấy câu. Hai người ngồi đối mặt nhau. Tùy Hữu Biên chậm dại nói. Sau khi xây dựng cầu Trường Sinh, nếu muốn chèn Trần Thượng Ngũ Cảnh thì cần luyện hóa năm ngón pháp bảo lần lượt đổi ứng ngũ hành bổ túc ngũ hành vật luyện hóa phẩm tướng càng cao thành tựu tu đạo tự nhiên càng cao trần bình an nói, ví dụ tùy hữu biển tự nhiên là sớm có đoán trước hoặc nói là người bảo nàng truyền lời tính toán không bỏ sót nàng hầu như là lấy căn nguyên văn trả lời trần bình an ví dụ như ngũ hành chi kim Có thể là túi đồng tiền kim tinh kia Viên văn đảm màu vàng nợ Lại ví dụ như là ngũ hành chi mộc Chính là cây hòe ở ly châu động thiên Cũng có thể là gậy trúc của thanh thần sơn Ngũ hành chi thủy Có thể là ấn chữ thủy kia Ngũ hành chi thổ Có thể là trảm long thạch, Hoặc là ngũ nhạc chi nhưỡng Của vương triều đại đi Ngũ hành chi hỏa, Có thể là một số xà đảm thạch nào đó Thậm chí là một con hỏa long ở trên cổ tay cuối cùng tùy hữu biên nói cái này chỉ là ví dụ như cụ thể luyện hóa vật gì cùng với luyện hóa như thế nào khi nào luyện hóa sẽ do công tử tự định đoạt sau khi tuyền... sau khi tùy hữu biên ra khỏi phòng trần Minh đã bắt đầu luyện tập kiếm đồ lập thùng buổi tối hôm nay hắn Đế thiên thu Thùy thung, chìm vào giấc ngủ. Trần Bình An có một giấc mơ lạ. Trong mơ có người che ở phía trước mình. Hai cánh tay đã cụt Máu tươi đầm đìa. Người này cong lưng. Đưa lưng về phía Trần Bình An. Dùng miệng cắn chùi đào. Một chiều đưa ngang đau. Làm cho người ta không thể tưởng tượng. Trần Bình An tỉnh táo lại. Mở mắt. Dùng sức đi nhớ lại cảnh trong mơ kia. Lại chỉ nhớ rõ bóng dáng mơ mơ hồ hồ đó. Mà ở lúc Trần mình ăn nằm ở trên giường mơ hồ Xa xa bên ngoài quán trọ Một lớn một nhỏ Đang đắp một ụ đất Trung khôi và bùi tiền Người trước người sau Ở nơi đó nhìn Người đằng sau đang thêm đất cho dày Đắp thành một ụ đất có hình nấm mồ nhỏ Còn chuyên môn tìm một phiến đá rộng mỏng Cắm xuống trước phần mộ Sau khi đại công cáo thành Tiểu có nương mặt đầy vết bùn Quay đầu trịnh trọng nói với Trung khôi Đây là phần mộ của Trần Bình An về sau ngày này hàng năm Hai chúng ta đều phải đến tế bái một lần Trung Khôi thắc mắc Chuyện này là sao Bùi tiền đặt mông ngồi trên mặt đất Hai tay khoanh trước ngực Nghiến răng nghiến lời nói Ở trong lòng ta Trần Bình An đã chết rồi Trung Khôi ôm một tiếng Nói như thế nấm mồ nhỏ này Có thể xưng là quan trọng Quan trọng rồi Bùi tiền như mày nói Hả Nghĩa là gì Trung khôi tì cằm ở trên cánh tay sững sờ nhìn chằm chằm mộ phần Nhỏ cùng với bi mộ nhỏ Thật ra khóe mắt đang nhìn đôi mắt sáng người kia của bùi tiền Thư sinh có chút đầm chiều Như là hiểu ra điều gì Trần Bình An nằm ở trên giường Cảnh tượng kỳ quái trong mơ kia Vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu Một lần trước Là trong mơ có chức Một lần trước Là trong mơ Trên chiếc đò quế hoa Đọc sách Không biết lần này Lại có thầm ý gì Hoặc chỉ là giấc mơ mà thôi làm mình nghi thần nghi quỷ Trần Bình An ngồi dậy Nếu đã không ngủ được Vậy thì rứt khoát Đến ngồi bên cạnh bàn Bắt đầu kiểm kê gia sản Ban ngày kiều nương bên kia Truyền đến tin tức xác thực Sáng sớm ngày mai Đội ngũ vào kinh của Diêu Gia Sẽ đi ngang qua trấn Hồ Nhi Đến lúc đó hai bên kết bạn đi cùng, đi hướng thành cận thành, thành thận cảnh. Sau khi tấp một cửa ra, nổi tiếng bên ngoài kinh sư, sẽ mỗi người đi một ngả. Đoàn người Trần Bình An tiếp tục hướng bắc, đi đỉnh núi thiên khuyết, vào núi thăm tiên. Lão Tướng Quân Diêu Trấn đã sắp xếp cho bọn họ hai loại thân phận. Nửa đoạn sau hành tàu dưới núi, vẫn có thể thông suốt. Trần Bình An điểm hòa ngọn đèn, đặt hồ lô dưỡng kiếm lên bàn. Phi kiếm 15 lướt ra Trần Bình An lấy ra món pháp bảo kim lễ kia Có chút đau lòng Vừa đau lòng di vật tiên nhân hải ngoại này bị tổn hại Càng đau lòng một đồng Tiền tu sửa kim lễ có vũ tiền đã dùng hết Không phải là tiểu thử gì cả Lại càng không phải tiền tuyết hòa Mà là một đồng ở trong túi nhỏ Đồng tiền kim tinh lúc trước Trịnh đại phong phá cảnh ở thành lão lòng Tặng cho Trần Bình An để báo đáp Trần Bình An vuốt pháp bảo Được gấp trình tề, thờ dài Khó trách Nói chuyện tu hành chính là ăn núi vàng núi bạc Cũng đừng ai nói Mình nhiều tiền đến mức không tiêu hết Nhưng mà không biết sao Trần Bình An lại nhớ tới Lưu U Châu Của viên nhựu phủ Đào Huyền Xuân Nhắm chừng người bạn cùng lứa tuổi Có phụ thân là thần tài ngay ngay châu kia Mới có tư cách buồn phiền vì mình nhiều tiền Trần Bình An lấy lại Túi tiền kim tinh đó Nhẹ nhàng đổ ra bàn Từng đồng tích lũy, xếp thành một ngôi lầu nhỏ, còn không cao bằng bàn tay. Trần Bình An hiểu ý cười, chỉ là lầu nhỏ chút, thấp chút, bằng không hắn đã càng vui. Những đồng tiền kim tinh giá trị liên thành này, không có một đồng nào là tiền cung dưỡng, tiền nghinh xuân, mà là thuần một sắc tiền áp thắng, hai mặt xuôi ngược lần lượt khắc dấu, khứ ương, trừ hung, thiên hạ thái bình. Văn tự lại khác với tiền áp thắng Trần Bình An được tiếp xúc sớm nhất ở Lý Châu Động Thiên Nghĩ hẳn là tiền đúc của một giáp đều có biến hóa. Lúc trước ở Đào Huyền Sơn, Trần Bình An học từ hắn tử ôm kiếm trông cửa nọ. Một môn khẩu quyết luyện hóa, nhìn như là thô thiền. Thực ra là cực kỳ chính thống. Lúc trước luyện hóa đồng tiền kim tinh kiềm, chỉ hao phí thời gian một chén trả. Nhiều chỗ tổn hại, bị xé rách trên pháp bảo kim lễ. Những sợi tơ ngang dọc kia như là cành liễu đâm trồi Sống lại Rất thần kỳ Trần Bình An nhắm trường áo choàng này Nhiều nhất 10 ngày Sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu Còn có một niềm vui ngoài dự liệu Chính là Trần Bình An phát hiện mấy con rồng vàng Ở trên pháp bào Có điểm khác thường Con rồng lớn nhất lúc trước quận mình ngậm ly Châu Cùng hai con rồng vàng nhỏ hơn Ánh vàng ở trong mắt không hiện rõ Sau khi ăn đồng tiền kim tinh Như là vẽ rồng điểm mắt đặc biệt ở trong viên ly châu màu vàng kia ẩn chứa linh khí nồng đặc như là nước phát hiện này khiến cho trần bình an trước giờ không để tâm đối với linh khí pháp bảo của thế gian cũng có chút động lòng bởi vì phẩm tướng của món pháp bảo kim lễ này giống với cảnh giới võ đạo của bọn ngụy tiện chu liễm Đang tăng lên cần biết trên pháp bảo này là cái gì tiên bích phù ra lão long thành giàu ngang một châu tích lũy ngàn năm cũng chưa từng có một món tiên binh dành xứng với thực nhưng mà trần bình an không hy vọng xa vời kim lễ có thể trở thành một món pháp bảo phẩm tướng tiên binh dù sao có trời mới biết cần bù vào mấy đồng tiền kim tinh hơn nữa hôm nay ly châu động thiên đã không còn tồn tại ba loại đồng tiền kim tinh vô cùng có khả năng đã đoạn tuyệt từ đây sẽ không xuất hiện ở trên đời nữa mặc dù may mắn tu thành cầu trường sinh còn cần phải luyện hóa năm món pháp bảo ngũ hành Lấy bốn chữ khó như lên trời để hình dung. Vẫn còn thấy chưa đủ. Chỉ là điều này đối với Trần Bình An mà nói thật ra vẫn ổn. Chỉ là sau khi luyện xong một trăm vạn quyền. Luyện thêm trăm vạn quyền. Chỉ cần rõ ràng thấy được con đường dưới chân. Biết mình một bước tiếp theo. Nên đi đâu là được rồi. Về phần rút cục xa bao nhiêu. Khó bao nhiêu. Đã không còn suy nghĩ tới nữa. Trần Bình An tiếp tục lấy ra một ít vật cất giữ đã lâu. Thành hoàng ra Trầm ôn tặng văn đàm màu vàng, mảnh vỡ kim thân thần linh, sau khi thân tử đạo tiêu, để lại nhân dàn. Một đống thẻ che xanh biết có nguồn gốc từ thanh thần xuân, hơn phân nửa đã bị Trần Bình An khắc đầy thi câu. Hơn phân nửa đã bị Trần Bình An khắc đầy thi từ câu hành. Thần cáo tông, hoàng quan, hạ tiểu lương, trả lại choán viên đá xà đảm nọ. Trần Bình An cuối cùng lấy ra khối ấn chữ Thủy Tề tiên sinh tự tay khắc giống Nhẹ nhàng đặt ở giữa bàn Trần Bình An nằm úp sắp ở trên bàn Tục ngữ có nói Sơn Thủy không chia nhà Ấn chữ Sơn đã hủy ở Giao long câu Ấn chữ Thủy tỏ ra có chút cô đợt Trần Bình An suy nghĩ xuất thần Sinh ra một ý nghĩ Dọc trên đường đi Tìm cơ hội mua một cây châm bạch ngọc Chất liệu bình thường cũng không sao Sau khi điêu khắc đám chữ đó Sẽ có thể cắm vào mũi tóc Thật ra không phải là vì khoe khoang gì Thuần túy là cảm thấy hôm nay Mình mặc trang phục gì Cho dù không mặc kim bào Thì cũng là trường bào xanh cài trông ngọc Không phải người đọc sách Đóng giả người đọc sách một chút vẫn chấp nhận được Như vậy về tới Bảo Bình Châu Đi đại tùy thư viện Sơn Nhai Tìm bọn Lý Bảo Bình Rất cổ có thể không cần lo lắng Sẽ liên bị bọn họ bị bạn cùng trường xem thường Đọc nhiều sách như vậy Đọc nhiều đạo lý thánh hiền như vậy Nhưng mà Trần Bình An vẫn thích nhất tám chữ đó Ngôn niệm quân tử Ôn kỳ như Ngọc Ghi chú Là lời nói và suy nghĩ của bậc quân tử Giống như Ngọc Quý Hết ghi chú Chỉ là vừa nghĩ đến quán trọ Có vị quân tử thư viện ngủ ngay ở trên sàn Trần Bình An liền có chút tò bò Về thư viện đại phục kia Nếu bắt buộc phải ở đồng Diệp Châu trì hoãn hành trình Trần Minh An thực sự muốn đi thư viện du lịch một phen, từng món một. Trần Minh An thu hồi mọi vật, đặt lại trong phương thốn vật. Trình Đại Phong lúc ấy vì thanh toán hai khoản cũ mới, trừ một túi đồng tiền kim tinh, còn có một chỉ xích vật ở trong truyền thuyết là một tấm thẻ ngọc bài, không có chữ chuyện thanh lịch đến cực điểm. Chỉ là Trần bình An đã quen giao tiếp với Vi Kiếm mười lăm, vừa quen tay vừa quen bụng, nên trước sau Chưa động vào chỉ xích vật. Một món bảo bối mạt nguyên anh địa tiên. Cũng chưa chắc có thể đủ mỗi người. Cứ như vậy bị Trần Bình An giấu đi. Cam lộ giáp. Tây nhạc. Tạm thời giao cho ngụy tiện. Hiệp đao đình tuyết treo ở bên hông. Lô bạch tượng. Kiếm si tâm. Cho tùy Hữu biên. Đeo ở sau người. Sợi thừng trói yêu màu vàng. Do lão dao dâu dài chế thành. Nếu không phải là màu sắc quá mức trói mắt. Vô luận là kim lễ bình thường, màu sắc trắng nhiều tuyết Hay là hai bộ trường bào màu xanh, mua từ, cửa hàng, phố, phường đều không hợp Nếu không có thể sử dụng như là đai lưng Thu gom xong lượng đớn của cải Trần Bình An thoải mái tâm hồn Dùng cái gì giải ưu chỉ cốt tiền và rượu À, mình xin nghỉ đây nha mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào